Bấu chặt lấy cổ của gã Mà ngửa mặt lên cười sằng sặc. Cứu tao Cứu, cứu tao với chúng mày ơi Cứu tao Tên kia chỉ lắp bắp được vài tiếng Sau đó tiếng kêu thất thanh Của đám người kia vang lên Trong thời khắc chỉ một chớp mắt Cái đầu của hắn bị giật đứt ra khỏi thân người Máu bắn ra tung tóe khắp nơi Vương cả vào người của những người đứng bên cạnh Ông sát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 tứ phủ trấn quỷ khỏi tức thì bốn lá bùa đồng loạt bay về nghe hot nhất tại